Bản nghe câu chuyện miễn truyền của tác giả Trần Đào. Đề phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe nhất câu chuyện này nha. Quyển 4, chương thứ 311 mang tên Ngựa âm ẩn đất. Theo những gì Hỏa Sơn nói, vô trước khi mắt của Lý Trị bị mù, sẽ lôi kéo mợ sức của vị Trình Giảo Kim đang thất thế. Ăn không ngồi rồi ở nhà Khoảng thời gian này Nghe luôn bị Người nhà họ võ bắt nạt Hoàng đế muốn cho hắn Nhận nỗi nhục này Chủ sát hết thân thích Họ ngoài của võ hậu Điều khiến hòa sơn Không ngờ được chính là Kết quả quẹt tượng liên quan đến Một đoạn này Lại xảy ra biến hóa cực lớn Đầu tiên là lý trị Còn chưa kịp ban trả lại Chức quan cho trình dạo kim Thì đã bị Mất con Lại thêm phát bệnh Đau đầu Mà mù mắt sớm Người trả lại chức quan Trở lại thành hoàng hậu võ mỹ nương Điều này hoàn toàn ngược lại Với kết quả gieo quẻ Thầy biến số hút của quẻ tượng Càng ngày càng lớn Trong lúc bất lực Hòa sơn chỉ có thể Thương lượng với sư tôn quảng nhân Tiến vào cung Trợ mắt cho lý chỉ Sớm hơn dự kiến Mặc dù dựa vào quẻ tượng của chiếm tổ Thì người trợ mắt cho lý chỉ Vẫn là hai thầy trò bọn họ Nhưng đó Là lúc trình rào kim và võ mỹ nương Đang ở thế đối đầu như nước với lửa Hai thầy trò bọn họ Cho thêm một mồi đuốc Cho đến khi lý trị sáng mắt trở lại Sẽ đứng về phía trình rào kim Tiêu diệt tận gốc thế lực Của gia tộc võ thị Cho đến khi quảng nhân và hòa sơn Mạo hiểm trước chỉ mắt cho lý trị bia số quẹt tượng lại xuất hiện lần nữa Mà lần này Thì đã khiến thầy cho bọn họ Không thể chấp nhận nổi Hoàng nếp vậy mà lại băng hà rồi Vậy thì bọn họ sẽ rơi vào hiểm nghi Có hành động thao túng vận nước Lúc đại Quảng Nhân và Hòa Sơn Mới mạo hiểm đến Hoàng Cung Tìm hiểu đến cùng Hòa Sơn nói đến đây Thì có ý định dừng lại Nhưng quy bất quỷ không chịu cơ thế bỏ qua Ông già cười khà khà nói <cười> Nói tiếp đi Ông già ta đang có hướng nghe mà Hiện ra có phải đến nói đến chuyện Hòa Sơn ngươi Đã phát hiện ra cái gì rồi không Tình thế nhìn như hốn loạn này thật sự không liên quan chút nào để kết quả bói toán sao đại phần sự tóc đỏ im lặng dây lắtt lại lương nhìn sư tôn một cánh thế quảng nhân không có ý ngăn cản ga chỉ đành tỏ về không cam lòng mà tiếp tục đón mặc dù biến hóa của quẹt tượng ngày càng lớn để câu không thể nói rằng nó hoàn toàn không liên quan đến kết quả ban đầu được theo quẹt tượng của chimêm tổ đại sau khi lý chị Phê chốt hoàng hậu võ thị Sẽ chúng yêu độc Chết trong tay bán yêu lục vô kỷ Sau đó lục vô kỷ Sẽ bị yêu vương bách vô cầu giết chết Thái tử lý hiền lên ngôi Hiện giờ hoàng đế chết vì yêu độc Nếu người ra tay không phải ta hay người Vậy chỉ có thể là bán yêu lục vô kỵ rồi Sao mà chuyện gì cùng rinh ráng đến tên khốn kia thè Nghe thấy cái tên lục vô kỵ Bạch Vô Cầu liền trợn trừng mắt, nói tiếp: "Ông đại thật không thể hiểu nổi, rốt cuộc cái tên họ Lục này muốn làm cái gì? Luyện chế yêu quái, muốn soán ngôi yêu vương, bây giờ lại ham muốn cả ngôi vị đế vương nhân gian luôn hả? đỏ, nhận định là ngươi, biết tên họ Lục này ở đâu, nói ra đi, bây giờ ông đây sẵn đi bóp chết hắn." Theo đó theo kết quả của tiên tổ, thì hiện giờ Lục Vô Kỵ còn chưa vào kinh thành. Hòa Xuân cười chua chát đáp lời Một tháng sau Hắn mới vào kinh Nhưng hiện giờ Kết quả quẻ tượng Đều đã biến đổi Công khó mà nói được Lục vô kỳ hả Vậy thì ông già ta Biết hắn Mùa làm cây gì Lục nghe đến cái tên này Quyền bất quỳ không hề ngạc nhiên Ông già cười một tiếng nói với con trai nhặt của mình ha, Con trai ngốc cả Nó dùng yêu độc Giết chết hoàng đế Tội danh này Sẽ đổ hết lên đầu yêu sơn các ngươi Nếu ông già ta đoán không nhầm Đại sau khi tân đế đăng cơ Hàng sẽ ghi cách Lật lại chuyện này Sau đó sử dụng hoàng đế đại đường Địch thần dẫn bình mã đến Tiêu diệt yêu sơn Cái tên khôn đấy Vẫn chưa chịu từ bỏ miêu độ sao Bạch vô cầu Nghe cha ruột của mình nói xong Bực tức dậm chân bình bịch Lại nói tiếp Khởi gậy mâu thuẫn giữa người và yêu Thì tên khốn này được cái ích lợi gì chứ? Ông già cha nói nghe xem Cái tên nửa người nửa yêu này Còn muốn mượn thế lực của con người Để tiêu diệt yêu Sơn của ông đây sao? Vậy thì ngươi xem thường cái tên lục vô kỵ này rồi Hàng sẽ không làm chuyện hại người, hại cả mình đâu Quý bất quý cũng không quan tâm Thầy cho Quảng Nhân Hòa Sơn đang ở bên cạnh Ông già cười khả khả nói tiếp Nếu ông già ta đoán không nhầm Lục vô kỳ, cũng không hẳn là muốn hoàn toàn diệt sạch yêu sơn, mà là muốn nhận lúc hỗn loạn, lật đổ ngươi. Hiện giờ phe cánh của đổ ngốc nhà ngươi ở yêu sơn, chỉ còn lại thế lực của đại can ngươi, có được từ trước đó. Nền bóng của ngươi chưa vững, một chút biến động nhẹ, thì còn kiên trừ được. Nhưng nếu gặp phải nguy cơ lớn như cuộc chiến giữa người và yêu, đừng nói là ngươi, ngay cả yêu vương cương biện đời trước, cũng không chịu được. Đến lúc đó, Lục Vô Kỵ nhắm chuẩn cơ hội lật đổ ngôi vương của Ngụy, chuẩn bị một đứa con trai của Cương Biện đặng đỡ đưa lên đại vị, sau đó hắn ghi cách làm tan rã tinh thần quân lính Đại Đường. Thực ra, cũng không khó, chỉ cần Tân Đế đột tử trên chiến trường, đại quân ắt sẽ chưa đánh đã đá thua, lúc này, Yên Sơn sẽ rơi vào tầm kiểm soát của hắn, đợi thêm vài năm nữa Để khi lục vô kỵ đủ lông đủ cánh, sẽ hạ bể con trai của cương biển, chinh mình trở thành tân yêu vương. Lâu này, nhóc nhậm tạm nói chen vào. Lục vô kỳ là đồ ngốc sao? Yêu Sơn làm sao mà so được với nhân gian? Hắn vì đế vương nhân gian, mà giờ thủ đoạn như vậy, thì nhân sông bảo ta chấp nhận. Nhưng hiện giờ yêu Sơn chỉ có mấy vạn yêu quái, kể hết ra còn chưa đông bằng dân số của một châu. Dù gì thì họ lục kia cũng là bán yêu. Nói hắn là người cũng được, mà là yêu cũng đúng. Hắn có đầu óc như vậy, thì trực tiếp làm hoàng đế luôn đi chứ. Đường đường ở yêu sơn, có thể sánh được với nương đương ở nhân gian sao? Chết, nhậm lao tam, người cũng là yêu quái đây. Người nói vậy, ông đây không thích nghe đâu. Bạch vô cầu trừng mắt với nhóc nhậm tam, rồi quay sang tiếp tục nói với quý bất quý. Nếu ông giả cha đã có thể nhìnn ra mọi thứ và nhất định cậu biết hiện giờ họ l kia trốn ở chỗ nào chả dẫn ông đầy đề không đánh cho họ l kia kêu cha gọi mẹ ông đầy theo họ của hắn luôn còn traii ngốc ở trước mặt người ngoài người cho cha chút thể diện đi quê bất quý tỏ vẻ bất đang dĩ đến con trai ngốc của mình sau đó sao mặt ông già bông Dương thay đổi l tiếng nói với không khí Nghe đủ chưa? Ông già ta có nói sai chỗ nào, Thì ngươi bổ sung thêm vài câu. Lộ mặt trả hỏi tí đi. Lục vô kỷ. Quỷ bất quỷ nói xong, Sao mặt hai thầy trò Quảng Nhân và Hỏa Sơn, Cũng thay đổi theo. Ánh mắt bọn họ, Nhìn ngó khắp nơi. Nhưng nhìn quanh vài vòng, Cũng không tìm thấy lục vô kỷ, Trong lời quỷ bất quỷ, Đang ở nơi nào. Đã một lúc lâu, Vẫn không có ai trả lời. Bách vô cầu cao mẩy, <cười> ạ có phải ch trả đang lửa tên họ lục kia không hỏi cậ lửa tên khốn nạn đó không ởạch vô cầu còn chưa nói xong trong không khí đồ ngột truyền đến một trang cười cái đó già mắt của lục V vôỳ vangg lên vừa rồi đại Ph sư Hòa Xuân nhắc đến lụcm mẫu là quy tiên sinh đã đoán được ta muốn làm gì không còn như là có chút đầu muốn như xong lại biết lục mẫu là có mặt ở đây Là ta đã để lộ sơ hở gì sao Trong lúc Lục Vô Kỵ nói chuyện Hai người Quảng Nhân và Hòa Xuân Đồng thời ra tay Tia sáng của hai thanh đoàn kiếm Cùng với từng luồng đao lửa Xẹt qua xẹt lại bay tứ tung Có điều hai vị Đại Phương Sư ra chiêu Lại không hề có hiệu quả gì Thậm chí còn không thể khiến Lục Vô Kỵ Tạm dừng câu nói nghe thấy hai vị Đại Phương Sư Làm chuyện vô ích Quy Bất Quỳ cười khả khả Nói với lục vô kỳ trong không khí Chuyện này chỉ cần động đã một chút là xe biết ngay Đều đã biết được người đứng sau màn này là ai Vậy mấy người chúng ta ngồi nói chuyện với nhau Người lại không muốn nghe thử xem Chúng ta nói gì sao Dẫu sao thì không phải lúc nào cũng có cơ hội Có thể nghe được chúng ta nói chuyện Nói đến đây Ông già dừng lại một lát Nói nụ cười đầy cổ quái Rồi tiếp tục nói với không khí Nhưng lục tiên sinh phải đợi một chút, vợ này câu hỏi của nhân sâm nhà chúng ta vẫn chưa được trả lời. Người biết đấy, ông già ta không thể trêu vào cha nuôi của thằng bé này được. Nhân sâm, vợ này người hỏi vì sao lục vô kỵ chọn yêu sơn, chứ không phải nhân gian đúng không? Để ông già ta nói cho người nghe. Thứ hắn nhằm nhẹ là cả thiên hạ này, chứ không riêng gì yêu giới hành nhân gian. Có điều ăn cơm thì phải ăn từng miếng một chiếm yêu Sơn trước sau đó mở giao ước với từ phúc để yêu Sơn bắt đầu nghỉ ngơi tu dưỡng sinh trường đợi yêu quái đời thứ hai đời thứ ba trưởng thành yêu Sơn có đừng nên móng vững chắc thì sẽ dẫn bởi yêuàn xuống khỏi yêu Sơn xâm chiếm thế gian phồn hoa có phải không Lục V vôỵ giàu nói của Lục vô kỵ im lặng một lát rồi đột nhiên có vài tiếng vỗ tay vang lên sau đó lại cất tiếng đói Rốt cuộc là quy bất quy Tại biết là chút chuyện này Không thể gặp được người chương 312 Á Vương khác biệt Sau một tiếng cười khẽ Lục Vô Kỵ lại lần nữa nói Tại biết các vị Đều có được lợi ích tới chiêm tổ Vô ta cũng hơi băn khoăn rằng Khổ biết con nên nhảy vào vũng đức độc này hay không Nếu cơ hội như vậy Thật sự là ngàn năm có một Ta lại không cam tâm bỏ lỡ đã bất toàn thử bộ chút, không ngờ kết quả lại tốt đến ngỡ ngàng. Nó đến đây, Lục Vô Kỳ dừng lại một lát rồi lại tiếp. Ban đầu ta còn cho rằng mình không nằm trong quỹ tượng, mà cho đến sau này mới hiểu ra được, hẳn là kết quả bó toán đã xảy ra sai lệch. Cả người cậu không tính đến việc ta sẽ xuất hiện ở thành Trường An, không ngờ cả người có được chiêm tổ, cuối cùng lại vẫn bị ta tính kế đã cho đến khi Lục Vô Kỵ nói xong, Quỷ Bất Quỷ lúc này mới cười xa nói: <cười> "Bắt đầu từ khi nào mà mối quan hệ giữa chúng ta lại tốt như vậy? Ông già ta chưa bảo gì mà tự ngươi đã nói ra hết rồi. To phải ngươi cảm thấy dựa vào Hoàng Thái hậu là nắm chắc phần tháng rồi đúng không?" Khi nói đến câu cuối cùng, sắc mặt Quảng Nhân bỗng chốc tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mặc dù chỉ chớp mắt một cái, Là đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường Nhân bày ra biểu cảm như vậy Chứng tỏ trong lòng đại phương sư tóc mặt Đã kinh hãi cực độ rồi Lâu này lục vô cũng im lặng Thầy câu nói cuối cùng của mình có hiệu quả Quy bất quy nó tiếp Cảm thấy rất kỳ lạ Là vì sao ông giả ta biết được phải không Cũng không có gì khó đoán Kết quả ra quẻ xảy ra sai lệch Đương nhiên Võ Mỹ Nương sẽ phải nghĩ cách bù đắp Mặc dù nàng ta là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, như về mặt là thuật pháp lại không có ai giúp đỡ. Ông giả ta cũng vậy, mà hai vị đại phương sư cũng thế, đều sẽ không can thiệp vào vận nước. Đều đà không thể dựa vào chúng ta, và chỉ có thể tìm một thế lực khác thôi. Nếu ông giả ta đoán không nhầm, chuyện giả thần giả quỷ trong hoàng cung khoảng thời gian trước đấy là tác phẩm của lục vô kỵ người đúng không? Võ mỹ nương Dùng thủ đoạn của mình tìm đến ngươi Chắc đã hứa hẹn với ngươi điều gì đó Một người âm thầm tương trợ Có điều ông giả ta vẫn còn một chuyện không thể hiểu được Chuyện tiên đế băng hạ Giữa cuộc là do hoàng hậu hạ lệnh cho ngươi ra tay Hay là chủ ý của lục vô kỵ ngươi Không cả Đã tin được đến đây rồi Quê tiên sinh thật giống như Con sâu trong bụng ta vậy vô kỳ im lặng dây lát rồi các tiếng cười khổ tiếp tục nói tiền hoàng tế về trời là ý của lục mẫu mặcc dù von mì nương thông minh cơ chí hơn người đường trongsương tủy vẫn là phụ nữ lưu luyến tình cảm vợ chồng gì gì đó Tì hình hiện giờ đều không giải quyết hoàng đế sớm trong vòng 3 ngày ngôi bị hoàng hậu quần nặngng ta sẽ bị phếy bỏ ta vất vả lắm mới tìm được ô dù đủ to Không muốn nó sụp đổ dễ dàng như vậy Khi đó đến đây Lục vô Kỳ lại cất tiếng cười lanh lành Hiện giờ nếu các ngươi muốn Cũng đã biết cả rồi Đến lượt bọn ta Nói chuyện chính rồi chứ nhỉ Yêu vương về hả Hiện giờ yêu quái ở trên cạn lẫn dưới biển Để đã quy thuận ngươi rồi Tiên yêu vương cương biển đã chết Giạo ước giữa ông ta và tử phúc Đã không còn hiệu lực nữa Ngươi định một giao ước mới với thiên hậu Võ Thị được khôngể lúc đóvõ thì sẽ chia ra 1.800 giảm lãnh thổ tặng cho người là một tiểu vương quốc để lúc đó chỉ cần bể hạ người nhận sách phong của đại đường chuyểnạ cương biển vất vả truy cầu cả đời không làm được đến thời bệ hạ có thể hoàn thành rồi cái rắm ông đây là chủ nhân bày yêu trong thiên hạ giờ vào đâu mà phải chấp nhận ân Huệ của các người Bác vô cầu ngay đến đây, thì nổi giận đụng đụng, hắn nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, tiếp tục nói. Bảo nha đầu võ chiếu kia, đích thần đến nói chuyện với ông đây, xem thử nàng ta có dám mở miệng không? Tiếp nhận sách phong của Lý Đường à? Có tin ông đây gọi trăm vạn yêu binh yêu tướng đến, khải Minh không? Nghe thấy bách vô cầu càng nói càng tức giận, quý bất quý cười khang khà, vô vài con trai nhặt của mình nói. <cười> còn trải ngọc, lục vô kỵ đang muốn chọc tức người đấy. đã người thật sự trở về yêu sơn, gọi yêu binh yêu tướng đánh xuống. Mục đích của hắn coi như đạt được rồi. Người và yêu đại chiến, hắn chính là ngư ông đắc lợi. Sau khi đó mới cầu khuyên can yêu vương bắt vô cầu, quyên bất quyên gần đầu, nhìn sang ngang trên đỉnh đầu, tiếp tục nói. Lộc tiên sinh, nói chuyện nãy giờ nhiều rồi. Có phải cùng nên lộ diện rồi không nhỉ? Có gì thì vân nên, Mặt đối mặt nói đi. Trước mặt ông giả ta đây, Không có gì, Là không thể nói được cả. Không còn gì, Đáng nói nữa. Nhưng tặng cho các vị, Vài câu thì vẫn được. Dừng lại một lát, Lục Vô kỵ nói tiếp. Một bắt họp Lục Vô kỵ Rất dễ. Tất cả kế hoạch của ta, Đều phải dựa dẫm vào Thái Hậu Võ Thị. Nếu không tìm được ta, Chỉ cần trực tiếp làm thái hậu. Hắn còn chưa nói xong, Thì đã đột nhiên dê lên một tiếng, Sau đó trong không khí, Chuyển đến giọng nói khắc nghiệt quen thuộc. Người, ấy, lại quên ta rồi. Cùng lúc giọng nói vang lên, Trên nóc cung điện đột nhiên xuất hiện, Một cây lỗ lớn, Có một bóng người từ trên cao rơi xuống. Người này cũng có mái tóc bạc trắng. Mới đầu nhìn thấy cảnh tượng này, Trái tim của Bách Vô Cầu vẫn nhóc nhầm tâm Nhảy lên tới tận cổ họng. Mà cho đến khi trông thấy một nam nhân tóc mạc khác, từ trên nóc đáp xuống, hai con yêu quái mây dám nhẹ nhõm thở ra. Lòng này Quảng Nhân và Hòa Sơn rốt cuộc cũng hiểu ra. Vẫn anh ngô biết một mình rời khỏi Hoàng Cung, chỉ là kế dụ địch mà thôi. Nếu ý không giải đi, lục vô kỳ tuyệt đối không dám lộ diện. Vô di thực lực của hai nam nhân tóc mạc không có cách biệt qua lớn. Có điều bây giờ, sự chú ý của lục vô kỳ đều dồn vào mấy người ở trong cung điện phần tâm phòng bị, cho nên mới bị Ngô Miễn đánh cho không kịp tay. Nếu dùng phân thức khác, có liên lục vô kỵ sẽ không đến mức ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Đợi đến khi hắn bò dậy được thì đã bị kẹp ở giữa Ngô Miễn và Bạch vô Cẩu. Cả đời này chỉ có một người một yêu này từng đánh thắng hắn, hiện giờ đều có mặt đông đủ. Lục Vô còn muốn bỏ chạy cũng không còn cơ hội nữa. Mặc dù trong nháy mắt Dây suối đất toàn thân Lục Vô Kỵ đã được phụ kiến yêu giám, nhưng ở trước mặt Ngô Miễn Bạch Vu Cẩu thì vẫn không có chút ưu thế nào. "Vẩn ai ngươi nói vậy nhỉ? Một ông đây chấp nhận sách phonga của nha đầu võ chiếu kia." Bạch Vu Cẩu vừa nói chuyện vừa tiến lên mấy bước, em cho Lục Vô Kỵ không ngừng lùi về sau. Nhân chỉ mới lùi được ba bốn bước, đã cảm thấy được đằng sau có thứ sắc nhọn chọc vào lưng mình. Không cần quay đầu cũng biết là môi đau tham lang Tuy rằng pháp khí này không thể làm gì được lục vô kỵ đều bỏ khi làm rách vảy giáp rồi truyền vào cơ thể thứ sức mạnh mà chính mình không thể chống đỡ nổi vậy thì ngày này năm sau chỉ là ngày dỗ của lục vô kỵ hắn rồi cậu lục lục vô kỵ dừng lại bước chân mắt vô cậu đã đến trước người hắn tên thổ lô ruối tay mà lấy mảnh vảy giáp trước ngực bà tay bông điền dục sức bao hơn bởi mấy cái vậy trên người hắn xuống. Cần đạo bị lốc vậy khiến toàn thân lục vô kỵ run cặp cặp. Nhưng cho dù là vậy thì hắn vẫn không rên một tiếng, nghiêm trang lặng lẽ chịu đựng. giờ có phải vô cùng hối hận vì đã không dẫn theo yêu quái vào cung không? Và lúc này, Quỷ vất Quỳ và thầy trò Quảng Nhân cùng tiến lại. Ông già cười kha kha, quay đầu nói với Hòa Sơn. Ngươi vừa nãy nói Lục tiên sinh đây sẽ trên như thế nào ấy nhỉ? Bị bách vô cầu giết chết. Hòa Sơn hít một hơi thật sâu, Lại nói tiếp. Nhưng đó là... Hiện giờ kết quả bói toán Đã thành một mớ dối nùi. Không có nhân dị gì, gì cả. Quyên bất quỳ cười với lục vô kỳ Tiếp tục nói với con trai nhặt nhà mình. Con trai ngốc, ra tay đi. Ông già chẳng không có gì muốn hỏi tên khốn này hả? Ngài cha ruột bảo mình ra tay. Khách hẳn vì điên dị, Bạch Vô Cầu nghĩ, hắn lắc nhển Bất Quỷ hỏi, sao phải ra rất có hứng thú với tên bán yêu này sao? Ông già ta lại càng có hứng thú với Lục Vô Kỵ Đát Trạch. Bất Quỷ cười một tiếng đột tiếp, lục Vô Kỵ có cơ thể trường sinh bất lãng, tháo cây đao hắn xuống. Ông trẻ, ông đây mượn đao của ông một chút, không thì phiền ông. Quỷ trận cứu ta. Cảm nhận được một người một yêu Sắp sửa ra tay Cơ thể lục vô kỵ bông nhiên Chúi về phía trước Tránh khỏi tham lang sau lưng Rồi lại lần nữa Hẹn lớn về không khí Á vương Hai chiếc còn chưa nói xong Một bóng đèn mang theo yêu khí ngút trời Đồ nhiên đẩy xuống từ lỗ hỏng trên đầu Bóng đèn đổi hướng giữa không chung Lao về phía bách vô cầu Như một bóng má Mạch vô cầu Đã giờ bóp lấy cổ lục vô kỵ Đúng lúc đang định phát lực Thì nhìn thấy bóng đen lao tới Hắn lập tức tuống cổ lục vô kỵ Ném về phía bóng đen Khoảng khắc tên thổ lỗ ra tay Giọng nó của quỵ bất quỵ cũng đồng thời vang lên Không được Cổ lúc ông già hét lên Lục vô kỵ đã bị bách vô cầu Quăng mạnh vào giữa bóng đen Bán yêu này không làm ra Bất kỳ động tác kháng cự nào Khoảng khắc hắn bị ném vào giữa bóng đen Thư kia liền chảy rộng ra Hình như thủy ngân Ôm chọn lấy lục vô kỵ Chỉ trong trước mắt, lục vô kỳ đã được bóng đèn phủ kín. Hắn vừa đứng vững, thì lập tức đi về phía cửa cung điện. Bạch vô cầu điện thấy liền hét lớn. Để mạng lại đây! Trong khi nói, yêu vương lào đến sau lưng lục vô kỳ, vùng đám đấm đánh vào gáy của hắn. Mà thì cụ đấm này sắp đền thẳng vào đầu lục vô kỳ. Bóng đèn bào quanh cơ thể hắn, đổ điện men theo canh tay đằng vùng ra của bách vô cầu, nhào lên cơ thể yêu vương. Động tác giống hệt vừa rồi. Bóng đèn trải rộng ra đưa thủy ngân, Rồi bao vây kín bách vô cầu ở bên trong. Chỉ trong trước mắt thời gian, Tên thổ lỗ đã biến thành một mảng đen thủi lùi. Cơ thể cũng bắt đầu trở nên cứng đơ đơ. Để khi Bạch vô cầu nói chuyện tiếp, Thì giọng nói đã là của một người khác. Còn ai muốn ngăn tàn nữa không? Đến đây, đánh chết yêu vương là có thể cản được ta. Khi nói chuyện, trên mặt bách vô cầu, Lộ ra nụ cười nham hiểm, không hề giống hắn thường ngày. Hơi khựng lại một chút, hắn quay người đi theo phía sau Lục Vô Kỷ, tiếp tục đi về phía cửa lớn. Không ai ngờ được sẽ xảy ra biến cố đột ngột thế này. Đợi khi Quảng Nhân và Hoa Sơn phản ứng lại được, hai người đưa mắt nhìn nhau. Quảng Nhân cau mày nói: "Không thể tha bọn chúng ra được." Trong lúc nói chuyện, ông ta và Hoa Sơn tóc đỏ đã chia ra một trái một phải, nhanh như chớp. Di chuyển ra phía sau lục vô kỷ Và bách vô cầu màu đen kia Hai vị đại phương sư Lạch qua bách vô cầu Đồng thời lây ra pháp khí của mình Đánh vào giữa lưng lục vô kỷ Cổ lông hai vị đại phương sư ra tay Mong giác bách vô cầu Nhoan lên một cái Vọt đến chè chắn phía sau lục vô kỷ Dùng cơ thể của mình Ngăn cản sự tấn công Của hai người một trắng một đỏ này Nếu vị yêu vương đại chết trong tay mình Về sau yêu sơn Sẽ là mối nguy hại vô cùng vô tận Hai vị đại phương sư sợ rằng Ném chuột vỡ đổ Chỉ đành vội vàng thu chiêu lại Chỉ là trong khoảnh khắc Hai người rút tay về Hai tay bách vô cầu Bọc lấy cổ của hai vị đại phương sư Hai bàn tay phát lực Theo hai tiếng rắc rắc vang lên Hai vị đại phương sư lập tức Bị bách vô cầu bẻ gãy cổ Sau đó bề đám ra xa Với cái cổ bề gãy Thành một góc hết sức kỳ quặc Mạch vô cầu bị bóng đèn không chế Vậy mà đã giải quyết được Hai vị đại phương sư chỉ trong vài giây ngắn ngồi Cùng diện này cho dù là ai Cũng không thể ngờ được Cùng mài hai thầy cho Quảng Nhân và Hòa Sơn Đều có cơ thể trường sinh bất lão Hai người nhanh chóng đứng dậy Đưa tay chỉnh lại cổ mình ngay ngắn Sau đó tiếp tục Xông về phía lục vô kỵ và bách vô cầu Bị hắc hóa Có điều khác với vừa rồi Hai vị đại phương sư trước sau không ra tay với bách vô cầu Hắn cười giận đi, đã thương lượng trước, Hoa Sơn Quân lấy Bách Vô Cầu bị hắc hóa, Quảng nhân xoay khiến hai thanh đoản kiếm bay về phía cổ của Lục Vô Kỵ, mà tên bán yêu kia là nửa không hề phát giác ra, bất tiếp tục đi về phía cửa lớn. Mà thay đoản kiếm sắp chém đứt đầu Lục Vô Kỵ, Vô Cầu bị hắc hóa lại lần nữa, thần linh xuất hiện phía sau bán yêu, dùng cơ thể chặn lại hai thanh đoản kiếm, khoảng cách lại quá gần. Khi quảng nhân phản ứng lại, thì đã không kịp rút kiếm về, gần như không phát ra bất cứ tiếng động nào. Hai thanh đoàn kiếm lặng lẽ, cam vào vai của bách vô cầu. Mà bách vô cầu lại như, không cảm giác được. cầu lộng thanh đoàn kiếm đâm vào vai, hắn còn cười với quảng nhân nói. Nè còn yêu quái này chết đi, thì chính là chết trong tay người. sau khi nói, bóng đèn trên người bách vô cầu, bắt đầu trải về cơ thể quảng nhân. Đại Phương Sư không dám tiếp xúc với bóng đen Chỉ đành lùi lại vài bước tránh đi Chồng thấy Quảng Nhân lùi về sau Mách vô cầu Cũng không truy đuổi Mà tiếp tục đi theo Phía sau luật vô kỷ Đến lúc này thì Quảng Nhân Cũng điền thấy Hòa Sơn Nằm trong vũng máu Bỏ thành trường kiếm rực lửa Còn đang cắm vào ngực của đệ tử mình Ông già quy bất quý Đã tới bên cạnh Hòa Sơn Đang cẩn thận Rút thành kiếm lửa kia ra Thế đệ tử không có gì đáng ngại Quảng Nhân lại lần nữa, đuổi theo lục vô kỵ và bách vô cầu. Lúc trước, hai lần vướng chân vướng tay, không dám làm tổn thương bách vô cầu. Nhưng hiện giờ, hai tên kia đã đi ra đến cửa. Nếu còn không ra tay, thì thật sự không thể bắt lại lục vô kỵ nữa. Quảng Nhân biết bản thân không phải đối thủ của bán yêu kia. Ông ta cũng không cố chấp muốn đánh bại bọn chúng, chỉ cần kéo dài thời gian cho đến lúc ngô miễn tới là được. Mặc dù nghĩ cũng hơi mất mặt, Lâu này lục vôỵ và B bácch vô cầu hắc hóa đã đi tới cửa để dưới cung điện có tấm trí không thể sử dụng độn pháp ngũ hành hẹn giờ chỉ cần đẩy cửa là có thể ra ngoài có a Vương bảo vệ dù là ngô miễn giết tới thì đ sao đúng vào khoảnh khắc lục vôỵ đẩy cửa cung điện ra đột nhiên để thấy làm nhân tóc bạc mà bản thân kiêng giải nhất đã đứng ở bên ngoài ý ra ngoài từ khi nào sao mình lại không biết Lâu này, đã không còn thời gian suy nghĩ gì nhiều nữa. Ngày lúc lục vô kỷ chuẩn bị lách người sang một bên, nhờn chỗ này lại cho bách vô cầu. Bồng ngày tên nàm nhìn thóc bạc trước mặt nói, Người đi, mạng để lại. Cùng với câu nói, ngồi miễn, đã giờ thành pháp khí không phải đau, cũng không phải kiếm của mình lên. Chém về phía lục vô kỵ và bách vô cầu ở phía sau. Lục vô kỷ nhìn thấy lơi đau của pháp khí xuất hiện quăng sáng màu lục nhạt. Mặc dù hắn còn có vài giáp hộ thân, nhưng đến thứ sức mạnh kỳ quái kia, Lục vẫn chớp nhoáng lôi vào trong cung điện, tranh đi một đao này của Ngô Miễn. "Tranh giả, để ta đối phó hắn." Nhìn thấy Lục Vô Kỵ sắp bước chân ra khỏi, lại lui trở về, Bạch Vô hóa, hét lớn một câu rồi lao về Ngô Miễn. Bạch biết Ngô Miễn không dám làm gì mình, dứt khoát đón hương đào phòng của Tham Lăng mà nhào tới. Có điều diễn biến tình thế Không giống những gì bách vô cầu nghĩ cầu lông hắn nhào lên tham lang trong tay ngô miễn Không nhưng không rút về Ngược lại còn gia tăng lực công kích mạnh mẽ Chém về phía này y không quan tâm sống chết của bách vô cầu Bóng đèn bông chốc hiểu ra Trong khoảnh khắc ngàn cơn treo sợi tóc Hắn lách người nè tranh pháp khí của ngô miễn Sau đó Hắn dùng sức dưới chân Càng người gần như Nằm ngang ra Luôn lách trượt về phía sau Thàm làng chém sợt qua da đầu của bách vô cầu, sau đó, ngồi bên lập tức thay đổi đường đi của pháp hí. Lời đào thàm làng vừa lật, theo chiều từ trên bổ xuống, bổ vào cơ thể của bách vô cầu. khỏi các tham lang rơi xuống, bách vô cầu đột nhiên biến mất bạo hư không, sau đó, lại xuất hiện bên cạnh lục vô kỵ. Hãy hít một hơi thật sâu, để ngô miễn, đã vác tham lang trên vai, nói, Vẫn anh ơi, muốn giết cả ta, và bách vô cầu luôn phải không? Trình người đã nói Giữ lại yêu vương đồng nghĩa với việc Giữ lại người Ngồi bên dùng biểu cảm canh nhiệt đặc trưng của mình Cười với lục vô kỵ và bách vô cầu một chút Sau đó nói tiếp Nếu muốn dùng cơ thể tên gốc này ngăn cản ta Vậy thì đừng khách sáo Chúng ta thử tiếp Trong lúc nói chuyện Nam Nhật tóc mặt lai ché một nhắp Vào vị trí của lục vô kỵ Và bách vô cầu Lần này động tác xuống tay của y Còn mang theo sát khí rất rõ ràng bảo chúng không dám đón nữa, cùng lộc lui về phía sau tránh đi. Mà nam nhân tóc bạc thì dường như nhận kẻ thù giết cha. Bởi chiều không thành thì lập tức đánh tiếp chiều khác, không ngừng vung tham lăng xem về phía Lục Vô Kỵ và Bạch Vô Cẩu. Sau vài nhát, bảo chúng không còn dám quanh quẩn ở tòa cung điện nữa, chỉ đành tạm thời trở về vị trí ban đầu. Trong quá trình này, nếu không có thân thủ nhanh nhẹn tránh né, chị đã sớm đầu mình hai nơi. Hiện giờ A Vương đang không chế một ký chủ có giá trị Nếu không vì như vậy Thì dựa vào đặc tính gần như Không có thực thể của mình Cho dù ngô miễn có tham lang trong tay Cô không làm được gì nó cả Đã một chút cho ta nói hai câu Và tránh được một nhát tham lang Lục vô kỵ đột nhiên lên tiếng nói Như vậy đi Chúng ta trả lại yêu vương bách vô cầu Cả người thả cho chúng ta rời đi Lúc này quý bất quý cây tường tìm Tho lại gần nói được để bách vô cầu lại Các người có thể đi Lục vô kỵ và bách vô cầu Trao đổi ánh mắt một chút Sau đó nói Ta đi trước, sau khi ta an toàn rồi Quý trần, anh sẽ thả bách vô cầu ra Muốn đi, thì các người cùng đi Hoặc là cùng chết ở nơi này Chưa đại lục vô kỵ nói xong Ngô miễn, đang nhìn thanh điên tóc mặt Có vài phần giống bản thân này Nói tiếp Để bách vô cầu chôn trung với các người Không thiệt Thằng ngốc kia gọi ông giả ta là cha Nó thiếu một cọng tóc Cũng không được Lúc này Quỷ bất quỷ cung thu lại nét cười trên mặt Lại lùng nước nhìn ngô miễn một chút Sau đó tiếp tục nói với lục vô kỷ Mà kể hai người dùng cách nào đi khỏi đây Phải để thằng ngốc ở lại Lục vô kỷ nghe thấy vậy lập tức quay người đi về phía cửa lớn thêm một lần nữa, để Bạch Vô Cẩu ở lại chỗ này. To điều lại rống điu vừa nãy, khi đi tới trước cửa, Ngô Mẫn Vân đang ở phía sau, lại đã xuất hiện ở trước cửa từ lúc nào. Nam nhân tóc bạc không nói hai lời, giơ tham lang trong tay, chém xuống đầu Lục Vô Kỷ. Sau khi tránh được nhát dao này, Lục Vô Kỷ tỏ vẻ tức giận đó với Quy Bất Quy. Hai kẻ cao vừa đấm vừa xoạng rốt cuộc là muốn giả trò gì? Người thật sự không cần yêu vương nữa sao Vào lúc này Sang mặt của quê bất quý Cũng trở nên khó coi Ông giả sông tước bên cạnh ngô miễn nói Ông giả ta đang nghe lời Người mấy trăm năm rồi Lần này nghe lời ông giả Ông già còn chưa nói xong Đã bị nàm nhân tóc bạc gạt ra Hiện giờ toàn thân ngô miễn Đều đang tràn đầy sức mạnh của hạt giống Tiếp tục sông về phiên lục vô kỳ Và bách vô cầu Một lần cũng không được sao Thì Ngô Miễn hoàn toàn, Không có bản thân ra gì, Sao mặt quỳ bất quỳ sụ xuống, Ông già đứng sau Ngô Miễn căn răng, Giờ đôi tay hướng vào sau lưng nam nên tóc bạc Rồi đột nhiên kéo mạnh một cánh, Một lần sức mạnh to lớn bọc phát, Giữa hai canh tay ông giả, Ngô Miễn ở phía trước, Còn chưa kịp phản ứng, Đã bị sức mạnh này đánh bay ra, Đùng một tiếng, Ngô Miễn và cả nửa tòa cung điện phía trước người y, Cùng bị đánh bay, Chỉ còn lại mấy người và yêu Được trong được cung điện còn lại Bị dọa cho ngây người Nhưng người đang có mặt Đều không thể ngờ được rằng Và lúc này Quy bất quý Lại dám trở mặt với ngô miễn Bò di lục vô kỵ và bách vô cầu Đều cho rằng ngô miễn và quý bất quý Một người vai thiện Một người vai ác phối hợp Diên trò mới nên cơ hội này Cơm lấy bách vô cầu Không ngờ cuối cùng quý bất quý Đã tức giận thật rồi Với bản lĩnh của ngô miễn Một chiều pha không của Quý Bất quy Cũng không làm tổn thương y được Bạn đang dĩ nàm nhật tóc mạc lúc ấy đã tập trung hết tinh thần Và hai con yêu quái trước mặt Hoàn toàn không phòng bị Quý Bất quy Sẽ bất ngờ ra tay sau lưng mình Hiện tại xem ra Nàm nhật tóc mạc Chết thì không chết được Đừng trong nhất thời nửa khắc Cũng chưa thể quay lại ngay Lâu này Quý Bất quy thở dốc mấy hơi Nhìn chằm chằm lục vô kỳ và bách vô cầu Vẫn đang cảm thấy không thể tin vào mắt mình nói, "Ông già ta không quan tâm các ngươi rời đi thế nào, để thằng ngốc kia lại. Hễ già chúng ta còn cần phải khỏi đây nữa sao?" Lục Vô sau khi xác định Ngô Miễn đã bị phá không đánh bay, lòng này mới quay đầu mỉm cười nhìn quý bất quý. "Đây bây giờ hắn vẫn không dám tin bản thân lại may mắn đến vậy. Vốn dĩ khó mà chạy thoát được, không hiện giờ, gọi bọn đối thủ Lại lục đục lẫn nhau Quỳ tiên sinh cứ yên tâm đi Hai chúng ta sẽ không gần đã yêu vương bệ hạ đâu Dù gì cũng là đồ tốt hiếm gặp Có được yêu vương bệ hạ Ta cũng không cần thiết Phải phiền phức điều động binh mã Công chiếm yêu sơn nữa rồi Trong lúc nói chuyện Hắn và Bách Vô Cầu Đã cùng nhau chậm chậm tiến lại gần quy bất quy Vô gì cơ hội như vậy Thì bọn chúng hẳn là Để nhanh chóng giải quyết ông già này Nhưng trong lòng hai con yêu quái Vẫn loan thoáng cảm thấy Có điều gì đó bất an Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống Phía sau thật sự không có bẫy gì sao Chuyện này không phù hợp Với phong cách của Ngô Miễn và quy Bất Quý Lúc này hai vị đại phương sư Cũng quay về đứng sau lưng quy Bất Quý Ông giàn điện hai vị đại phương sư Cười khổ một tiếng nói Ông giả ta Hiếm được một lần xúc động qua mức Không ngờ còn liên lụy Đến hai vị đại phương sư Đại Phương Sư Hỏa Sơn Khỏi bên người Con điển thích cảnh này Trong chiêm tổ hay không Chúng ta còn có cơ hội Chạy thoát chứ Chiêm tổ Vợ gì lục vô kỵ Sẽ chết trong tay Con trai người Bây giờ Thì đã lộn xộn hết rồi Hòa Sơn nhờ vào Cơ thể trường sinh bất lão Về thường lúc trước Đã phục hồi Nằm nhìn tóc đỏ Lên đến sư tôn của mình Một chút Rồi nói tiếp Đệ tử liều chết Ngăn cản hai yếu Xin sư tôn cấp tốc đi hải ngoại, Nói rót chân tướng với đại phương sư tử phúc. Quẻ tượng của chiêm tổ đã hỗn loạn, Thị Long nhân ra ngại ấy nghĩ cách khác. Về mặt quảng nhân không chút biểu cảm, Nhìn quy bất quy, Không lên tiếng, Mà chỉ lấy hai thanh đoàn kiếm của mình ra. Khi đoàn kiếm bay ra trước mặt ông ta, Đại phương sư tóc bạc, cảm rách đầu lưỡi của mình, Phôn báo đầu lưỡi lên lưỡi kiếm, Sau đó, hai thanh đoàn kiếm tỏa ra, Ánh sáng khác thường Thần kiếm cũng phát ra âm thanh Như tiếng khóc than ai oán Đàm công nhân đứng từ xa Nghe mà nhấc nhối hai tay Vừa rồi điện thấy nửa tòa cung điện sụp đổ Hiện giờ từ phía đó Lại phát ra âm thanh như vậy Đã xảy ra chuyện lớn rồi sao khi thề lắm Không hổ là tội phạt song kiếm Lục vô kỳ mỉm cười Điện hai thanh đoàn kiếm Đang xoay quanh đại phương sư Quảng Nhân Tiếp tục nói "Có điều xin thứ cho, Lục Mộ nói thẳng, hai thanh đoản này nằm trong tay đại phu sứ, không thể phát huy được lực sát thương lớn nhất. Mà cầm thần bên lợi khí như vậy, hiện giờ săn ra chỉ có thể dùng để dọa người mà thôi." "Có phải dọa người hay không, ngươi sẽ biết ngày thôi." Khi Quảng Nhân nói chuyện, hai thanh đoản kiếm đồng thời tỏa ra quang sáng đỏ, nhắm vào đầu của Lục Vô Kỵ bay vọt đi của Long hai thanh toàn kiếm bay ra. Quảng Nhân, Hỏa Sơn và Quy Bất Quy dường như đã được luyện tập trước, đồng loạt lao về phía Bạch Vô Cẩu bị hắc hóa. Hai thanh toàn kiếm hiện tại, bất kể là tốc độ hay lực sát thương thì đều tăng cấp vượt bậc so với trước đây. Lục Vô Kỳ tuy là có vài giáp cứng cáp bảo vệ cơ thể, nhưng lúc trước đã bị Bạch Vô Cẩu và Ngô Miễn bóc ni không ít. Hai thanh đan kiếm chỉ đâm vào những vị trí đó, Mặc dù có cơ thể trường sinh bất lão, Diệp Lộc Vô Kỵ vẫn phải cẩn thận không dám tiếp xúc với đoàn kiếm. Mỗi lần đoàn kiếm bay tới, đều san lẫn tiếng xâm chớp vang rền. Hiện giờ cảnh tượng bên trong địa tòa cung điện vô cùng chấn động lòng người. Bên phía Bạch Vô Cẩu có vẻ dễ thở hơn Lộc Vô Kỵ một chút, mặc dù bị Quảng Nhân Quy Bất Quy và Hỏa Sơn bao vây tấn công, nhưng ba người bọn họ đều không dám ra đòn sát thủ. Lão lang sẽ làm tổn thương thân thể Bách vô Cẩu ở bên trong. Quy Trần đoạt xá Á Vương, thực lực vốn dĩ đã mạnh hơn ba người bọn họ. Nay lại cộng thêm việc ba người e ngại ném chuột vỡ đồ, càng bị Quy Trần chen ép đuổi đánh. Nếu không phải ba người bọn họ phối hợp nhau sử dụng trận pháp chuyên dụng, đối phàm vị yêu quái mà năm đó Tử Phốc để lại, chỉ e hiện giờ, thi thể đã lạnh lâu rồi. Lâu này Có đội ngựa lâm quân tiến đến kiểm tra. Thế bên trong nửa tòa cung điện, có sớm chớp đan sen. Dường như, còn có vài bóng người mơ hồ. Lại không nghĩ do tướng Mạo là ai, đang làm cái gì. nhìn thế nào, cũng giống tòa hôn trạch, đã có ma quỷ quây phá trong truyền thuyết. Tin báo được truyền đến chỗ Thái Hậu Võ Mị Nương, đang ở trong Đài Minh Công. Mặc dù Thái Hậu đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình hình hiện giờ, chỉ có thể giả ngu. Nàng ta liên tục bàn ra vài thánh chỉ lại cho quân lính Để các thành viên trong hoàng thất Ra khỏi cung tạm lánh ít lâu Mọi người được hộ tống nhanh chóng Rời khỏi hoàng cung Để lại nơi này cho mấy vị thần tiên sống lan chiến trường Hai nhóm người trong cung điện Cũng không sử dụng hết toàn lực Ngoài trừ quy bất quy mọi người và yêu còn lại Đều không tin rằng ngô miễn Đã thật sự bị ông giả đánh bay đi mất Người và yêu ở hai phe đều đang chiến đấu với tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Lục vô kỳ và quy trần, lo lắng khi phèm mình, dọc hết sức lực, ngộ miễn sẽ đột nhiên xuất hiện ở phía sau đánh tới, vỡ bở được một món hơi lớn. Nhưng mà bọn chúng cứ vậy, mà đi, thì lại càng không cam lòng. Lời như nàm nhân tóc mặt thật sự trở mặt với quý bất quý, vậy chẳng phải bọn chúng sẽ đánh mất cơ hội vô cùng tuyệt hảo sao? Mà suy nghĩ của hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn, không chẳng khác đối phương là mấy. Đại phương sư Quảng Nhân quen biết quy bất quy, không phải mới 1 năm. Ông già này sẽ trở mặt với Ngô Miễn thật sao? Còn nói thế nào, công thấy giống một trò cười. Nếu dám chắc chắn biến đã bị quy bất quy đổi điện đánh bay. Hai thầy cho bọn họ đã bỏ lại quy bất quy lo chạy trước từ lâu rồi. Đúng lúc này, trong đám ngự lâm quân hóng chuyện ở bên ngoài, đột nhiên có người hét lớn. Đó là gì? Mau đi cẩn thận, mau rời khỏi chỗ này. Theo tiếng nói nhìn lại, từ trên trời có một tầng mây dày đặc, ồn ồn kéo đến với tốc độ khó tin. Còn chưa đợi đám quan binh có phản ứng, bên trong tầng mây đã có vô số bóng đen xông ra. Đợi đến khi những bóng đen này đứng vững, nam ngữ Quân bị giọa gãy người, mây điền gian đó là Niếc Cốt yêu quái mặc áo giáp, tay cầm các loại yêu khí. Kẻ đứng đầu trong đám yêu quái Chính là đại yêu Bách Cương Nhìn thế bên trong tòa cung điện Bi sụp một nửa Giờ đám người và yêu đang đấu đá nhau Em trai của mình thêm mà lại Ở chung một chỗ với lục vô kỳ Bách Cương tức giận trong lòng Trong lúc hắn chỉ huy đại quân sông vào Trong đám ngự lâm quân Mong có một tên không biết sống chết hết lên Mọi người không phải sợ Chúng ta đông cười Đành lối đám yêu quái này Chúng ta sẽ lập đại Hai chiếc công lao còn chưa thoát ra khỏi miệng, một yêu quái to lớn cao hơn hai trượng bên cạnh Bách Cương, đã kêu lên một tiếng quái dị. Vô yêu khí có hình dạng lưu tinh đánh ra. Yêu khí không nghiêng không lệch, đánh thẳng vào đầu quan binh nọ. Theo một tiếng vang trầm đục, đầu của người nọ bị đánh nát tươm, chỉ còn lại một thân người cột đầu, lắc lư vài cái rồi ngã rầm xuống đất. Lưu tinh trủy, khí có tay cầm vớim một quả trì gai bằng một đoạn dây xích nhượ Lâmân còn lại để hết cảnh này để vội bin khí trong tay xuống nhau nhào, nhào chảy raphi ngoài hoàng cung vừa chạy vừa là cứum mạng yêu quái giết người rồi đá ngự lông quân này có từ thời lý thế dân từng tên một đều là những kẻ gan lỉ bỏ ra khỏi đốm người chết trên chiến trường đối với đào tạc thổ phỉ bình thường mà họ lương nhiênên không hề thua kém được phải đưa quái hung hãn dượn này, ngay cả dũng khí đánh trả cũng bay biến sạch sẽ. Đạp yêu bệnh yêu tướng của Bạch Cương hoàn toàn không quan tâm để niếc quan bệnh bỏ chạy, bảo chúng theo sự chỉ huy của đại yêu, chớp mắt đã xông vào bên trong tòa cung điện kia. Bạch Vu bị quy trận khống chế, để thấy Đáp yêu xông vào, chỉ về phía quý bất quý hét, "Bạch Cơn, do ta diệt ba." Hắn còn chưa nói xong, đại yêu vừa lao đến. Đang gần như rút yêu đao Nhắm vào đầu bách vô cầu mà chém xuống Miệng đồng thời nói Người cho rằng ta sẽ vô duyên vô cớ Dân theo yêu binh yêu tướng đến hộ giá sao Màu thả vua của ta ra Mà không hai người xe phải chết không có chỗ chôn Trong khi Bạch cường nói chuyện Bách vô cầu toàn thân đen đánh Đã tránh được một nhát đau Ngày lúc hắn trở tay Một mong trai tim của đại yêu ra khỏi lồng ngực Quy bất quy ở phía sau đã tóm lấy Bạch Cường, tránh được một chiều này. Quỷ Bất Quỷ, xem chuyện tốt mà ngươi đang làm đi. Để ông già cứu mạng, đại yêu không những không cảm kích, ngược lại còn mang nhấc Quỷ Bất Quỷ. Ta thác yêu vương cho ngươi, ngươi bảo vệ hắn như vậy đấy hả? Nói đi, bây giờ phải làm thế nào mới cứu vua của chúng ta được. Quỷ Bất Quỷ biết bản thân đuối lý, lập tức cởi một cái cầu hòa, chỉ về lục phu kỵ ở bên kia nói: Ông ta giúp ngươi Giữ chân thằng ngốc này Càng ngươi đi không chết tên họ lục kia Dùng hắn uy hiếp quy trần Xem xem cái mạng nhỏ của họ lục Có đáng tiền hay không Món nợ này Lâu sau ta lại tính với ngươi Mạch cường hử một tiếng Giờ yêu đao Chỉ về phía lục vô kỳ hét lên chúc yêu nghe lệnh Còn yêu quay này Uy hiếp vua của chúng ta Không chế bát yêu lục vô kỳ lại Dùng hắn đổi lấy sự an toàn của yêu vương Xong lên Sau một tiếng gầm lớn Đạp yêu quái từ cả trong và ngoài cung điện Đều ổ ạt lao về phía lục vô kỳ Đạp mời đèn bao phủ phê trên cung điện Hình như miệng cống mở nắp Chua xuống vô vàn yêu binh yêu tướng Nhiều không đếm suệ Gần như chỉ trong trước mắt thời gian Trong ngoài cung điện nhỏ bé Đã tụ tập hàng vạn tinh binh yêu tộc Vừa biết tin em trai của mình bị bắt nặng Vì đại ca Bách Cương này Lìa rông hết gần như Toàn bộ vô liếng của yêu sơn Kéo ra hộ giá Bảy yêu quái rông như phát điên Mà lao thẳng điên chỗ lục vô kỳ Tuy bán yêu đại có thuật pháp cao cường Lại sở hữu cơ thể trường sinh bất lão Bị thường cũng có thể Hồi phục nhanh chóng Nhưng số lượng yêu quái trước mặt quá nhiều Trong không gian nhỏ bé trận hẹp lục vô kỳ Không thể thoải mái rưỡi thân được Mà đáp yêu quái này Con nào con đấy Đều không sợ chết Mặc cho sắc yêu mới Chớp mắt Đạt chất cao như núi Đáp yêu quái còn lại Vẫn như gạo thép và dâm lên thi thể đồng bọn Vừa nhào đến tấn công Không cảnh này Đừng nói là lục vô kỷ Cho dù là đại thờ sĩ tịch ưng chân đến Thì cũng đủ cho ông ta Mội thực luôn Không còn áp lực mang tên lục vô kỷ Quý bất quý và hai vị đại phương sư Ra tay càng thoải mái hơn theo sự phối hợp ngày càng nhuần nhuyễn trong trận pháp hàng yêu, ba người dần chiếm thế thượng phong. Có một lần Bạch Vô Cẩu muốn cứu Lục Vô Kỵ ra khỏi đám yêu quái, ba đạn dị ngay cả bản thân hắn muốn thoát ra, cũng không còn dễ dàng kia trước nữa. Bạch Vô Cẩu hắc hóa, vừa bị ba quy bất quy quân lấy, vừa gào lên với Bạch Cừn. "Bạch Cừn, ta thả yêu vương của các ngươi ra, ngươi thả hai chúng ta đi, thế sao?" Đừng tên nó, và rồi chính vì vậy mà ông già ta đã đắc tội với ngô miễn. Về thằng ngốc này, mà đánh bày nam nhân tóc bạc kia đi. Để thấy Bạch Cường có chút lay động, quyên bất quy vội vàng hét lớn. Thầy đại yêu vẫn đang dò dự chưa quyết, ông già lập tức nói tiếp. Gàng thêm chút nữa, không chê lục vô kỷ, dùng hắn đổi lấy em trai người. Như vậy mới là an toàn chắc chắn nhất. Bạch Cường là một trong số ít những yêu quái có suy nghĩ cẩn thận tỉ mỉ. Trong lòng lập tức, phần gió lợi hại được mất. Hắn chỉ về viết lục vô kỵ hô to Giết, bằm phẩm tên yêu này ra. ta thay mặt yêu vương bệ hạ, ban vương chỉ. Yêu quay nào chém được một đau. Cắn được một miếng da thịt của tên bán yêu này, sẽ được phong hầu. Giết trên lục vô kỵ, sẽ được phong vương. Kẻ mang tước vương hầu, sẽ được truyền thừa đời này sang đời khác. Hiện giờ trên yêu sơn, bách cương, đang thực hành quy chế thường phạt ở nhân gian ba đầu mô phỏng theo các chức quan và thức vị của đại đường chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã đểạ được không ít tướng lĩnh mới nổi trong yếu giới và dần, dần thay đổi hết những lão tướng từ thời Tiên vương cương biển Nếu yêu bình yêu tướng đi theo hoán tới đây nghe được phần thưởng thực tế trước mắt là tức ai đấy đều như ăn phải thuốc kích thích đi cuồng gầm rú là vềết lục vôỵ vào gì những yêu quá này Đã liều lĩnh không cần mạng Bây giờ có được lời hứa của Bách Cương Bọn trung lại càng như Biến thành kẻ điên Không thiết sống Chỉ mong bản thân trước khi chết Có thể chém được lục vô kỵ một đau Trinh miệng căn hắn một nhát tranh lấy một phần công danh Cho con cháu đời sau của mình Thế là chỉ trong trước mắt Đạp yêu quái đồng điều kiến Đã sum lại Nhấn chìm lục vô kỵ vào trong Đúng lúc này Mạch vô cầu hắc hóa đột nhiên rông lên một tiếng Sau đó Bóng đèn trên người lập tức thoát ra cơ thể tên thổ lỗ Tổng lúc đó Bàn tay của bóng đèn Hóa thành mũi rùi Sắc nhọn Chưa vào cổ họng bách vô cầu Lớn tiếng quan lên Với đám người và yêu trước mặt Cả người đều không cần mạng của yêu vương nữa phải không Dừng tay lại Chồng thấy em trai mình Bị quy trần thả ra Rồi lại bắt lấy uy hiếp Mạch cường hét lớn Lại cho đáp yêu quái dừng hành động tìm kiếm tung tích Lục Vô Kỵ dựa đống xác yêu, sau đó chỉ vào bóng đèn của Quy Trần nói: "Bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, thả vua của ta ra, người dân theo Lục Vô Kỵ rời khỏi đây." Yêu quái chúng ta nói, giữ lại. Trong khi Bạch Cẩn nói chuyện, Lục Vô Kỵ khắp người đầy vết thương, trui ra từ trong đống yêu quái. Toàn thân hắn gần như không tìm được chỗ nào lành lặn. Ngoài trừ vết thương do đao kiếm Còn lại chính là vết thương bị cắn xé Nếu không nhờ có cơ thể trường sinh bất lão Có thể hồi phục nhanh chóng Thì lúc này Lục vô kỳ e rằng Chỉ còn lại mỗi bộ xương mà thôi Thế lục vô kỳ chưa bị đám yêu quái ăn sạch Trong lòng bách cương Cũng thở vào nhẹ nhõm Đại yêu nói với bóng đen quy trần Lục vô kỳ ở đây Hai người đi đi Để vua của ta lại Không vội Chưa đại quy trần lên tiếng Lục vô kỵ đột niên cười lạnh nói Chúng ta đường điên sẽ rời đi Để trước khi đi Muốn dùng đào quả quy bất quy Đổi lấy em trái bách vô cầu của người Quy trần đều điều bách cường không đồng ý Người hay chặt đứt canh tay của bách vô cầu Vợ chồng thấy lục vô kỵ bước ra Quy trần liền muốn Cùng hắn rời đi ngay Hiện rằng kèm thấy lục vô kỵ nói như vậy Quy trần cao mày không đáp Quy trần không trả lời Được bách vô cầu, đang bị bóng đen ủy hiếp, Lại trần đầu nụ cười đầy cổ quánh. Hắn nghiêng mặt, điền kỹ bóng đen, lầm bậc nói. Á vương, ngươi dám làm gì ta? Ngài thấy giọng nói này, quy trần thế mà lại không kìm được khẽ run lên. Để khi nhìn lại bách vô cầu, Chồng thấy nụ cười nham hiểm trên mặt hắn, Nào còn có dáng vẻ của một tên thô lỗ ngu xì nữa. Hết năm trương,